Giờ kể chuyện. Ra trường, tôi về dạy một lớp 2 của một trường tiểu học. Tuy chưa lập gia đình, nhưng tôi đã có một câu chuyện về sinh nở tuyệt vời. Đó là câu chuyện từ chính lớp 2 của tôi. Khi còn nhỏ, tôi rất thích giờ kể chuyện, khi mỗi học sinh phải mang theo một món đồ và kể câu chuyện liên quan đến món đồ đó. Thế nên, tôi cũng thường sắp xếp thời gian để tổ chức những giờ kể chuyện như vậy cho lớp học của mình. Giờ kể chuyện giúp các em mạnh dạn hơn, cởi mở hơn. Các em học sinh ở lớp tôi mang theo những con rùa nuôi ở nhà, mô hình máy bay nhựa, ảnh những chú cá mà chúng từng câu được, với những câu chuyện thú vị. Tôi không bao giờ đặt ra ranh giới nào cho chúng, chỉ cần em nào mang theo một món đồ vật và có một câu chuyện để kể, tôi đều sẵn sàng hoan nghênh. Rồi một ngày, cô bé Erica, một cô bé rất thông minh và hiếu động, xung phong trong giờ kể chuyện. Cô bé có một cái gối bông nhồi trước bụng, còn tay cầm một bức ảnh em bé sơ sinh. Đây là Luke, em trai mình và mình sẽ kể cho các bạn nghe về ngày em ấy được sinh ra. Erica bắt đầu. Đầu tiên, bố và mẹ mình tạo ra em bé như một biểu tượng của sự yêu thương. Có lẽ bố trồng một hạt giống vào mẹ và Luke lớn lên từ đó. Luke ăn ở trong bụng mẹ suốt 9 tháng trời. Erica đứng trước lớp tay đặt lên cái gối nhồi trước bụng, còn tôi thì cố nhịn cười và lấy làm tiếc là mình không đem theo máy quay phim. Bọn trẻ ở phía dưới quan sát Erika với vẻ tò mò và ngạc nhiên hết mức. Thế rồi, khoảng thứ bảy của hai tuần trước, mẹ mình bắt đầu kêu, ôi, ôi, ôi, Erika vòng tay ra sau đỡ lấy lưng và rên lên, mẹ cứ đi vòng quanh nhà phải đến một tiếng đồng hồ và kêu tôi, ôi, ôi. Erika đi đi lại lại, lạch bạch như một chú Việt con tay vẫn đỡ lưng, bố mình vội vàng gọi điện cho bác sĩ. Bố nói bác sĩ sẽ giúp em bé. Khi cô bác sĩ tới, cô ấy đỡ mẹ nằm lên giường. Erica đứng tựa thẳng vào tường, như động tác nằm xuống. Thế rồi, pop. Túi nước bị vỡ tung ra giường, choe choét hết cả. Mình nghĩ mẹ đã giữ túi nước đó để đề phòng khi em bé khác. Nhưng bây giờ thì nó vỡ tung ra. Edika vung tay để miêu tả nước bắn tung tóe. Rồi bác sĩ bắt đầu nói, "Thở, thở đều, thở mạnh." Mọi người bắt đầu đếm, nhưng chưa kịp đếm đến 10. Thế rồi, hoàn toàn bất ngờ, em trai mình xuất hiện. Người nó bám đầy những cái gì kỳ lạ lắm, mình nghĩ đó là những thứ đồ chơi để nó chơi tạm khi ở trong bụng mẹ. Trong bụng mẹ cứ như là một sân chơi ấm áp của nó ấy. Rồi Erica cúi chào như một ngôi sao kịch nghệ và bước về chỗ. Hôm đó, tất cả học sinh trong lớp đều cười vang, vỗ tay rầm rĩ và chắc chắn tôi là người vỗ tay to nhất. Chưa bao giờ tôi được nghe kể về một ca sinh nở sống động đến vậy, kể cả từ mẹ tôi. Kể từ đó, cứ hôm nào có giờ kể chuyện, tôi lại mang theo máy quay phim. Ai biết tôi sẽ có thêm những bài học và kinh nghiệm thú vị nào từ chính những em học sinh của mình. Thục Hân Dịch